Các bạn đang nghe tại audio.net. Giải thích rõ ràng, lắc đầu Nâng cao phúc lợi, đại ngộ của nhân viên, điều tra hoàn cảnh sống của nhân viên gì chứ? Tớ chưa từng nghe Hoàn toàn không biết Nếu bộ phận nhân sự có kế hoạch nâng cao phúc lợi của nhân viên thì mọi người đã đồn âm lên rồi Tớ không thể không nghe được chút tin tức, cái này rất kỳ lạ Hà Biên Thù có chút khẩn trương, chẳng lẽ chuyện hắn điều tra Tống Thập Nguyệt sắp bị phát hiện rồi Và lại nếu như có điều tra Thì cũng không cần đại boss Tự mình tới nhà cậu chứ Thời gian của người ta quý như vàng Vài phút hơn ngàn vạn Hắn hoàn toàn có thể giao cho người mình tín nhiệm đi Nếu không thì dùng app livestream Cho hắn coi là được rồi Chắc chắn có gì mờ ám Chuyện này rất lạ lùng Những việc khác cô có thể không biết Nhưng bộ phận nhân sự là thiên hạ của chú Diệu Diệu chu Diệu Diệu bỗng dừng nghĩ tới điều gì Hưng phấn nói Thập Nguyệt Có phải đại boss nhằm chúng cậu rồi không? Tống Thập Nguyệt đang uống nước, bị Chu Diệu Diệu kích kích đến nỗi sặc nước, nước văng ra ngoài, rơi vãi trên cổ, cũng dính vào cả dây chuyền. Tống Thập Nguyệt vội vàng lấy khăn giấy lau, kêu Chu Diệu Diệu đừng nói những lời dọa người kinh khủng như vậy. Lúc Hà Biên Thu nghe được lời của Chu Diệu Diệu, liền diễu cợt cô ấy suy nghĩ nhiều, sau hắn lại thích Tống Thập Nguyệt được, nói hươu nói vượn. Nhưng ngày sau đó, hắn đã bị Tống Thập Nguyệt phun nước đầy mặt. Bệnh thích sạch sẽ của Hà Biên Thu nổi lên, tinh thần đang đứng trên bờ vực sắp sụp đổ, lại nghe Tống Thập Nguyệt nói. Được hắn thích là chuyện đáng sợ kinh khủng. Thế là tinh thần lại chịu một đòn nghiêm trọng. Trên đời này không còn bất kỳ từ nào có thể miêu tả cảm giác khó chịu của hắn ngay lúc này. Có ý gì? Hắn không tốt chỗ nào sao? Là do không đủ đẹp trai, không đùa giàu, hay đức hạnh không đứng đắn? Hơn nữa, hắn lại hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn hộp đêm mà Tống Thập Nguyệt nói lúc nãy. Tóm lại, được hắn thích là một chuyện khiến cho người ta thấy vinh dự mới đúng. Đại Boss, mọi người đều muốn mà không được, như cậu đây mà còn chê hả? chu Diệu Diệu sủi một cái, vô cùng kinh bỉ Tống Thập Nguyệt thanh cao. Tống Thập Nguyệt lại nhớ đến việc hai Biên Thu tới nhà cô, rồi không chào không hỏi đi mất. Có một loại người rất kỳ quái... Vô cùng tài giỏi trong lĩnh vực sở trường của mình, nhưng vì IQ quá cao, suy nghĩ mới lạ, tính cách kỳ lạ. Không thể ở chung với người bình thường, họ thuộc loại người công hiến cho xã hội, thích hợp phát triển sự nghiệp để tạo ra những điều hay, phục vụ cho nhân dân. Nhưng lại không thích hợp để lập gia đình yêu đương. Tôi cảm thấy đại boss của tụi mình hẳn là thuộc loại người này. Hắn nỗ lực hết mình là vì địa vị xã hội, vì muốn mang lại lợi ích cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Chúng ta vui sướng nhận tiền lương hắn phát Sống qua ngày, tốt biết bao Hà Biên Thu nghĩ Công hiến cho xã hội gì chứ Tôi rất biết hưởng thụ cuộc sống nha Rõ ràng là cô kỳ lạ hơn Mình nghĩ người khác kỳ lạ Những người khác chắc chắn sẽ không nghĩ như cô Ai dạ, cậu nói như thế Đại boss của tụi mình đúng là thật Là loại người này Dưới ánh mắt chăm chú mãnh liệt của Hà Biên Thu Trong hình dạng sợi dây chuyền chu rượu diệu vui hừa sướng gật đầu Hà Biên Thu tức tới nỗi, mỗi tế bào trong cơ thể đều kêu vào, hắn muốn nghiêm túc kháng nghị. Đột nhiên Tống Thâm Nguyệt cảm thấy cổ hơi ngứa, gãi một hồi rồi thuận tay kéo dây chuyền trên cổ. Dây chuyền của cậu đẹp quá, mùa ở đâu vậy, bao nhiêu tiền? chu Diệu Diệu lại gần, đưa tay sờ mặt dây chuyền cẩn thận. Hà Biên Thu thấy mình như bị người ta cầm lên thưởng thức, cảm giác ghét bỏ và xấu hổ từ từ tăng lên, mặt cũng đào ứng lên, đỏ đến mức tỏa sáng. Wow, những viên hạt kim cương nhỏ trên này, sáng thật đó. Hai biên thu cảm thấy đầu của mình lắc qua lắc lại, nếu có thể chọn, bây giờ hắn muốn giết Chu Diệu Diệu ngay. Mua ở Chu Đại Sinh không đắt lắm, chỉ hơn 2.000 đồng. Tớ cũng mua một cái, làm đồ copy chị em được không? Được chứ, chị em đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Tống tộc Nguyệt cười bóp mặt Chu Diệu Diệu một cái. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, tớ đi tắm đã. Đi đi đi đi, tôi chơi game một chút rồi cũng ngủ. chu rượu diệu lấy điện thoại ra chơi. Hà Biên Thu vừa nghe Tống Thập Nguyệt chuẩn bị đi tắm, liền nhanh chóng nhắm mắt lại. Sau khi nghe được tiếng nước chảy, hắn thấy cả cơ thể mình ướt sũng. Hà Biên Thu khó chịu cầu nhau rồi tự nhiên mở mắt, sau đó hắn vội nhắm lại ngay. Hà Biên Thu lại mở mắt ra, xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi. Với góc nhìn của hắn thì chả nhìn thấy thú gì đặc biệt, chỉ là góc nhìn của mặt phẳng mà thôi. Chẳng hạn như bây giờ, chỉ nhìn thấy tường phòng tắm dính đầy nước. Được rửa trong nước nóng, Hà Biên Thu thấy cơ thể của mình dễ chịu hơn rất nhiều, rồi lại được lau khô, rất thoải mái. tôi tắm xong rồi, nghe chuyện hot nhất tại audio.net